Thật không hổ là nam chủ, chẳng sợ thân hãm nhà tù cũng như cũ không quên tam ngốc đối hắn hảo. Từ từ, lời này nói ra nhị ngốc chính mình đều không tin. Lạc thanh yến đối nam chủ hảo. Hảo cai rắm. Chịp nước vào nó mới có thể cảm thấy tam ngốc đối nam chủ hảo. Không được, nó đến hảo hảo cha cha này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đại thông minh, ta muốn tạm thời rút ra mấy ngày đi cha cha quy tắc, ngươi ổn định, đường lãng. Một đường đi hảo. Trước khi đi... nhị ngốc lại bị lạc thanh yến tức giận đến thẳng chịu chịu như vậy cái ký chủ ai quan thượng ai đoàn mệnh lạc thanh yến uống xong cháo cảm thấy mỹ mãn mà vô vô chính mình non no bụng nhỏ dày một đá lại thượng giường ăn no liền mệt ra rời nàng cũng không có biện pháp lạc hơn nơi đó tuy rằng thu được kỳ tử mặc phái người truyền đi lời nhắn nhưng ở tướng quân phủ đợi nửa đêm cũng không gặp lạc thanh yến trở về liền tiến cung muốn người nghề hà cao trường sách nghe được động tĩnh cũng lại đây vì thế dăm ba câu liền thế kỳ tử mặc đem lạc huân đuổi rồi trở về ta nói ngươi cũng không sợ đắc tội tương lai cha vợ cao trưởng sách xoay người cười tủm tỉm mà nhìn kỳ tử mặc trên mặt hứng thu không giảm phản tăng hắn hưng phân a nếu không phải hiện tại hắn là hoàng đế không thể ở người ngoài trước mặt mất hoàng thất thân phận bằng không hắn đều tưởng chờ mong mà xoa xoa tay đây là thần việt tư liền không nhọc hoàng thượng lo lắng kỳ tử mặc chắp tay chắp tay thi lễ biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa không có phủ nhận Cao trưởng sách kiểm chế mênh mông tâm tình, làm bộ một bộ gió êm sóng lạng bộ dáng. Hắn có dự cảm, dưa mau chín. Đúng rồi, thần tưởng hướng bệ hạ thảo một người. Kỳ tử mặc ngầm đầu, ánh mắt sáng khoác. Ngươi nói thẳng đó là, hai chúng ta cái gì quan hệ, tuy nói ta đang cờ, nhưng ngươi ta hai người chi gian còn cùng phía trước giống nhau. chương 345 ái lánh liền lánh. Chỉ có căn cứ cốt truyện công lược nam chủ thuận lợi thông qua vị diện, thu thập mảnh nhỏ, mới có thể cứu vất chủ thần đại nhân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 cũng giống như cái gì đều không để bụng. Hấp tấp mà cùng cái tiểu quái vật giống nhau. Nhưng hiện tại, nàng đã có thể nắm giữ cơ bản lễ nghi, cười không lộ răng, đi đường gót sen nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn sẽ thẹn thùng mà che mặt. Cùng mẹ nó thay đổi cá nhân giống nhau. Hệ thống trong lòng chột dạ, thức đêm xem xong rồi thị giác theo dõi, xác nhận nàng không có bị đánh cháo, mới yên tâm trở về ngủ bù. Hệ thống không biết, đúng là bởi vì nó mặc kệ dưỡng dương chính sách, làm lạc thanh yến từ lúc bắt đầu liền trường ai. Kỳ thật nàng làm như vậy đều là cùng đào tình nhã học, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng bị nam chủ cự tuyệt một lần, vậy phòng nữ chủ nói chuyện đi đường phương thức, từ đầu lại đến. Quần áo xuyên cùng nữ chủ giống nhau như lúc, khăn tay dùng giống nhau như lúc, ngay cả đính ước tín vật đều dựa theo hình thức một lần nữa làm một cái. Ở một cái trời trong nắng ấm buổi chiều, lạc thanh yến một lần nữa bước lên hành trình. Cao lương sách đang ở luyện võ trường cùng thái tử tỷ thí, nguyên bản luyện võ trường là không cho phép nữ tử xuất nhập. Nhưng là bởi vì Lạc Thanh Yến thân phận đặc thù, Lạc Hân lại là cái mặc kệ sự, cũng liền từ nàng. Lạc Thanh Yến đôi tay phủng ngọc bội, nhẹ nhàng đi đến cao lương sách trước mặt, hàm răng hơi lộ ra, lương sách ca ca. Nôn, Yến Nhi. Nôn thật lớn một cổ hãn xú vị. Không được, nhịn xuống. Nàng đến công lược nam chủ. Cao trưởng sách thu hồi kiếm cười xem nàng, lạc cô nương lại tới nữa à, nhị đệ thật là phúc phận không cạn. Vốn dĩ hắn liền xem cao lương sách không vừa mắt. Hiện tại nửa đường thoát ra tới cái này, Lạc Thanh Yến thường thường tới đổ hán tâm, xem đến hắn rất là vui sướng, thậm chí có đôi khi nhớ tới việc này còn sẽ đột nhiên cười rộ lên. Ngươi không phải cứu người ra cô nương sao, cứu. Đem người từ trong nước cứu ra, chính mình rất trậu than, cổ nhân thành không khinh ta, thật là nước sôi lửa bỏng. Đáng tiếc, Lạc Thanh Yến lớn lên khá xinh đẹp, chính là đầu góc hình như là cái phế phẩm. Lương sách ca ca, Yến Nhi thích ngươi, thực thích thực thích. Lạc Thanh Yến nghẹn một hơi. Buộc chính mình tới bộ lời hô hiếm, ta có thể tới ngươi trong lòng ngồi ngồi sao. Thời gian không dài, cả đời liên hảo. Người si nói mộng. Cao lương sách đem kiếm trực tiếp đặt tại lạc thanh yến trên cổ. Lạc thanh yến, ngươi đừng tưởng rằng bắt chức tính nhã, ta liền sẽ tiếp thu ngươi. Lạc thanh yến khẽ cắn ngôi, chẳng sợ ta có thể giúp ngươi được đến ngôi vị hoàng đế. Cao trường sách sửng sốt. Không phải, hắn còn ở đâu? Hắn cũng là đương sự A, hơn nữa vẫn là thái tử. Lời này ngay trước mặt hắn nói ra. Không tốt lắm đâu. Cái kia, lạc tiểu thư thỉnh thận. Muốn thận ngươi thận, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc thanh yến chiều hắn bay cái con mắt hình viên đạn. Cao trường sách sờ sờ cái mũi, không nói chuyện nữa, tiếp tục xem kịch vui. Liên tính ngươi có thể giúp ta, ta cũng tuyệt không sẽ tiếp thu ngươi. Cao lương sách ngữ khí buông lòng chút, ở nào đó ý nghĩa thượng, kỳ thật đã thỏa hiệp. Ngươi nếu là còn chưa từ bỏ ý định, đêm nay giờ mẹo lạc ra lại nghị, lương sách nhất định đúng giờ đến. Đến lúc đó chúng ta lại phía trước phía sau đem lời nói nói rõ ràng. Cao trưởng sách nghe đến đó, khinh thường mà đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm, nên ngang mà đi, nếu nhị đệ cùng lạc tiểu thư còn có việc, kia bổn cung trước cáo tử, không kháy dày nhị vị. Nhìn một cái, đôi cáo nhanh như vậy liền vươn tới. Hắn cái này nhị đệ thật đúng là đánh một tay hảo bản tính. Đầu tiên là câu lấy thượng thư ra một cái tiểu thư nữ tâm tư, hiện tại lại muốn bất động thanh sắc mà leo lên thượng tướng quân phủ thế lực.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 Lạc Thanh Yến ngồi sổm xuống, nhưng thật ra nhảy ra tới hoa hồ, thành thành thật thật mà sờ sờ thổ nhượng và bước, cùng kia Quỳnh Hoa bổ sung một chút hơi nước. Cho nên chúng ta muốn hướng dẫn từng bước. dụ hoặc hắn hát hóa. Lạc Thanh Yến kỳ quái mà nhữ nhữ mi. nhịn ngốc hai mắt một bôi đen. năm 350 ta không sai, ta không thay đổi. Đại thông minh. Đại thông minh. Lạc Thanh Yến nghe nó sửa miệng, lúc này mới tâm bình khí hỏa mà bưng đau, nói, làm sao vậy?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 cũng liền từ nàng lạc thanh yến đôi tay phủ ngọc bội nhẹ nhàng đi đến cao lương sách trước mặt hàm răng hơi lộ ra lương sách ca ca nôn tiến nhi nôn thật lớn một cổ han sú vị không được nhìn xuống nàng đến công lược nam chủ cao trưởng sách thu hồi kiếm cười xem nàng là cô nương lại tới nữa a nhị đệ thật là phúc phận không cạn vốn dĩ hắn liền xem cao lương sách không vừa mắt hiện tại nửa đường toát ra tới cái này lạc thanh yến thường thường tới đổ hắn tâm xem đến hắn rất là vui sướng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 Liên hỏi ngươi có cho hay không? Thật bắt ngươi không có biện pháp. Cao trưởng sách buông tay, ngay bên trong tiểu tổ tông nói hai người ở nhà tù tầm tối thời điểm. Ta liền phái người đem bọn họ vứt đi lên quan tiến thiên lao, chính ngươi đi thôi. Kỳ tử mặc híp mắt, khoanh tay đi rồi. Lạc thanh yến là bị cao trưởng sách diêu tỉnh. Nàng nhắm hai mắt trở tay chính là một cái tát. Tuy rằng không có đánh tới cao trường sách mặt, nhưng cũng thành công đem hắn đánh nghiêng. Ai ra ta tổ tông, ngươi nhưng tính tỉnh, đừng ngủ. Mau đi nhà tù tăm tối cứu người đi. Cao trường sách bụ mặt bỏ dậy, không có một chút hoàng đế bộ dáng. Cứu ai? Lạc thanh yến nhíu mày. Cao lương sách? Còn có cái kia ai? Đào gì đó? Lạc thanh yến cố sức suy nghĩ trong chốc lát, ai a? không quen biết, ta muốn đi ngủ. Ngươi ngủ tiếp, liền chờ kỳ tử mặc cho hắn hai nhà sắc đi. Cao trường sách nóng nảy. Cái kia đào cái gì nhã đã chết còn hảo, nhưng Cao lương sách nói như thế nào cũng là hắn hoàng đệ. Tuy nói kỳ tử mặc xuống tay coi chừng mực, không đến mức gọi người đã chết, nhưng cao lương sách nếu là thật thiếu cánh tay thiếu chân, chuyển ra đi cũng không dễ nghe. Hắn xem như đã nhìn ra, vị kia tổ tông phát bệnh á không phải, phạm xin ốc, tất cả đều là bởi vì vị này tổ tông. Cao trường sách hận không thể cấp tự mình hai tắt hai. Nay trong cung có kia một cái tổ tông là đủ rồi, kết quả lại tới nữa một cái. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Lạc thanh yến vây được không được, thượng mí mắt hạ mí mắt thẳng đánh nhau.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 nhưng là lao bà ngươi muốn cùng người chạy kỳ tử mặc híp mắt cười theo sau nhắc tới lạc thanh yến cổ áo đem nàng ném đi ra ngoài lan lạc thanh yến vô vỗ trên mông hôi đứng lên tiếp tục chậm gì gì mà đối với bên trong tê ngươi đóng cửa cũng vô dụng lão bà ngươi sớm hay muộn cùng người chạy ta nói sớm hay muộn chạy kỳ tử mặc chống môn mi thình thịt nhảy cái gì sốt ruột ngoạn ý chương 389 trăm ước định kỳ hạ người có thật thể không có có a thế nào